các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mình lại không thể khống chế được bạch tử cống làm sao có thể làm sao ta không thể tác động được đến hắn nam quỷ kia lầm bầm nói rồi đột nhiên tỉnh ngộ giật mình người ngươi không phải là người thường ai thật ra người cũng không có ngu đó bạch tử cống cười cười đặt du như văn xuống Sau đó tiến lên hai bước Đem Du Như Văn che chở ở đằng sau Sau khi biết được Bạch Tử Cống Không phải là người thường Nam quỷ kia phản ứng lại Muốn rời khỏi nơi này Thế nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể Để cho nó chạy thoát được Thời điểm Nam quỷ kia xoay người chạy trốn Thì một trương linh phủ bay ra Lập lòe lam quang Dán thẳng lên trên con đường mà Nam quỷ đang chạy Người đó chỉ cần người dám đào tàu ngay lập tức ta sẽ cho người hồn phi phách tán âm thanh lạnh lùng của bạch tử cống truyền đến trường linh phủ kia bay lên nam quỷ cảm giác được lực lượng có thể đánh cho nó hồn phi phách tán thật mà lực lượng này truyền đến là vô cùng khủng bố đạo trưởng đạo trưởng xin xin tha mạng xin tha mạng Nam quỷ vội vàng khom lưng. Được rồi. Tao muốn giết ngươi thì ngươi đã chết rồi đâu. Bạch Tử Cống phất tay lạnh giọng, Nghe tao hỏi. Ngươi đã chết rồi vì sao? Còn dừng lại ở dương gian. Nấn ná không đến âm phủ báo danh. Cái này... Nam quỷ ấp úng hơn nửa ngày mới nói. Là mỹ nữ ở dương gian nhiều. Tao muốn lưu lại dương gian để ngắm gái đẹp đó. Mẹ nói chứ. Lý do này cũng thật là kỳ lạ. Ngắm gái đẹp. Không lẽ người không muốn đi đầu thai chuyển thế sao? Bạch tử cống hiếu kỳ. Không. Nam quỷ kia không hề suy nghĩ mà nói. Uống canh mạnh bà. Sau khi đầu thai chuyển thế. Có còn là ta hay không? Ta chỉ muốn làm ta của hiện tại. Không muốn làm người khác. Nghe xong lời con quỷ nói. Bạch tử cống kinh ngạt lếch mắt. Ngay cả Du Như Văn cũng kinh ngạc. Mạch Tử Cống lần đầu tiên nhìn thấy một con quỷ lại từ chối đi đầu thai. Hơn nữa, lại còn là một vì lý do vớ vẩn như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, quy củ là quy củ. Quỷ chết phải xuống âm ty, Đây là quy luật vĩnh hằng vận chuyển giữa âm dương lưỡng giới. Mà kệ người có lý do gì, đều không thể lưu lưng người lại dương gian. Hạt ta hiện tại cho người hai lựa chọn. Một là xuống để phủ báo danh. Hai là hồn phi phách tán, tự ngươi chọn. Tạ! Nam quỷ miệng thở dốc chết và bất tử, làm gì có con đường lựa chọn. Nam quỷ cuối cùng thở dài, lựa chọn đi địa phủ. Bạch Tử Cống chỉ mỉm cười vẫy tay. Trương Linh phủ bay ở bên kia, lập tức hút Nam quỷ vào, sau đó bay về tay của Bạch Tử Cống, đem tất cả nhìn vào trong mắt. Du Như Văn thời điểm nhìn lại Bạch Tử Cống Trong mắt đã lập lẻ đầy những ngôi sao sùng bái Bạch Tử Cống đem linh phủ thu lại Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Du Như Văn liền vỗ vỗ vai của nàng Ở trên người của nàng có ba đốm lửa Một ở trên đầu Hai đốm lửa khác ở hai vai Đây chính là biểu hiện dương khí của người Dương khí vượng Ngọn lửa to Quỷ quái không dám tới gần Dương khí yếu ớt Ngọn lửa yếu Thậm chí là tắt, người sẽ thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Nguyên bản Tam văn dương hỏa của người bình thường thì sẽ không nhìn thấy quỷ. Thế nhưng Bạch Tử Cống vì muốn để cho nàng tin tưởng thế gian này có quỷ. Cho nên khi Du như Văn đến kiểm tra phòng mình, hắn đã tiện tay dập tắt một ngọn lửa để cho nàng có thể thấy được quỷ. Hiện tại sự tình đã được giải quyết, Bạch Tử Cống phải đem ngọn dương hỏa đã tắt đốt cháy lại. Nếu không, Du Như Văn sẽ bị dương khí không đủ mà bị quỷ quái triển thân. Cũng may là việc này Du Như Văn không biết. Nếu không, ánh mắt của nàng nhìn Bạch Tử Cống sẽ không phải là sùng bái như thế nữa. Bạch Tử Cống cũng không dám nói gì. Rốt cục là việc này ai, cũng thật là mở án. mươi 22. Đại Tần Đột Kích Sau khi bắt giữ nam quỷ, Bạch Tử Cống đang chuẩn bị cùng Du Như Văn rời đi đúng lúc này ở hành lang lầu 3. À không, phải nói là ở toàn bộ những đại lâu của bệnh viện lên nổi lên một màn sương mù màu xám. Dù như màn không. Nghe hot nhất tại đọc